Nhật ký tan gái của thằng nghiện game chương 19 Rời xa con nhỏ khó chịu Từ sau ngày hôm bị cái thằng trẻ trâu cho bán CS Thì em phải gọi là nghiện game Như nghiện thu phiện các bạn ạ Cứ rảnh lại em đi nét Đôi khi trả thèm rủ mấy thằng cơ hó bạn em luôn Đau game, cài game Em đạch hiểu tại sao cứ Lần sau ra chơi nó lại mất Ảo vãi thốn Em nhớ là bọn bạn bảo là để ở ổ C Khi ghost lại Thì mất Mà trong khi em đau về OD Đúng là ảo tung chảo Mãi sau này em mới biết là Quán net nó hay khóa cái gì đấy Chỉ cần reset máy là mất hết Cái định mệnh làm ăn như bọn trẻ châu Ý Những buổi chơi với nó đã ít dần Và dường như chả còn em Vì em toàn đi net với mấy thằng bạn Anh Sang ơi chơi nhảy dây với em không Nó đã đợi em từ ngoài cổng từ bao giờ Hôm nay ta có việc rồi Thôi mày đi đi Em từ chối thằng thường mà vừa ăn xong nhảy rơi với nó để lòng mề em nó nhảy hết ra ngoài à Con này ngu vãi thốn Vâng, vậy chào anh nhá Nó giả vờ ngoan hiền Đợi thằng Trường nháy máy là em té thôi Reng reng reng Máy bàn đổ chuông Chưa nhức máy nhưng em cũng biết tọc là thằng nào rồi Alo, ai thế à Em phải giả lai like vì văn mama ngồi ngay cạnh đó quay phim Đi thôi thằng cờ hó, bố ra nga ba đợi trước á Thằng Trường nói khá nhỏ vì em với bọn này bàn sẵn kế hoạch để lừa tình ông bà già. Học nhóm mà, đợi ta tí nhé. Em nói rõ rạc để mama nghe thấy. Xin lỗi mama vì hồi đấy con nghiện game, amen. Em vào bàn, lục đại một quyền vợ và chả cần biết nó là quyền gì luôn. Học nhóm mà con, mẹ em nói hiền lành. Dạ, tối con về ạ. Em chả dám nhìn vào mắt mẹ em nữa, em giả vờ lại trước gương trái chuốt. Dáng học con nhé thôi đi lại đi không bạn đợi mẹ em quan tâm em lắm dạ vậy con chào mẹ dắt con chiến mã và lên đường trước khi đi mẹ còn dặn phải đi xe cẩn thận em thấy mình có lỗi với mẹ quá nhưng mà lỡ nghiện game rồi biết làm thế nào bây giờ vì game đành lừa mẹ thôi mong các thím đừng ai như em để làm thế với bố mẹ mình nhé nhanh lên con dại Mẹ thằng này chán sống thôi à Mà dám kêu em là con dai Con cửa hó bố biết rồi Em cũng muốn làm bố Của thằng cửa hó trường Thằng trường nó cũng hám chơi CF Như em các thím ạ Mà thằng này học thì ngu được mỗi cái tán gái Với chơi game nó giỏi Đi học em toàn cho nó chép bài An hại VL Em đào CF nó cũng bắt trước Như trẻ con tập bú Nó eo con nick Thôi em đọc nick cho nó chơi chung Đang đấu đội ra phát cổ Thì tài khoản của bạn Đã được đăng nhập bởi người chơi khác Đờ MVDC Hai người chơi một nick cũng éo cho Em lản luôn ngó sang bên thế thằng cửa hó trường Đang đăng nhập nick em thành công Thế này thì có mà ăn cá mà Thôi em đăng nhập Lại kích con mẹ nó ra Nó chơi em ăn chay hả Mày bắn hết lai đi Tao chơi lúc đã Em dụ nó để nó cho em chơi an phận DM bố bắn với tự động Chẳng bằng về mẹ nhà thằng cơ hó Thì bắn đi Tí ta chơi cúng Em hạ rộng ra điều kiện Ơ chú mẹ này ở đây rồi à Lên cấp gì rồi em Em đang đeo phone Nghe em stop với bắn CF Thì có thằng hỏi em Quay lại thấy quen quen Hình như chưa gặp bao giờ 3 ba giây lấy lại bình tĩnh Thì ra đây là sư phụ CF của em Anh à? em lên biên nhất rồi anh ạ Em tự hào khoe chiến tích đầy binh dự của mình sau một tuần cái game biệt mài Chú mày gà thế Anh thế mà lên ra hạ sĩ rồi Em éo biết nói thật hay chém nữa Hì, À anh lập cho thằng bạn em cái lích địa à May quá đúng lúc à, cần anh hên vậy lúa Thế là thằng cửa hóa trường đã có lích chơi rồi Cứ thế tiếp diễn như cơm bữa Em nói dối mẹ đi chơi tiền tiêu vặt xin mẹ thì ngày càng nhiều hơn Đôi khi tiền đúc lợn em khều ra để lấy tiền chơi. Ngày đấy có 2k một tiếng net tính bây giờ đã lên 5k rồi. Đô la thì lên giá mà tiền Việt thì mất giá quá à. Đi ăn kem đi anh Sang ơi, nó rủi em. Để chiều đi mày, do tao bận rồi. Em sắp phải lên đường làm game thủ chân chính rồi nên từ chối nó ngay. Anh dạo này đi đâu mà bận hoài thế? Nó tính dò la tin tức Tao đi học thì đi, đi đâu nữa Em chém tình bơ Tối nay anh nhớ dẫn em đi đấy Ừ biết rồi, thôi đây đi đây Em hết nói dối mẹ lại nói dối nó Nhưng hoàn cảnh khiến em phải chảnh như thế, buồn vãi Do ham chơi, 6 giờ tối em mới lết ra khỏi quán Về nhà mới nhớ là hứa rủ nó đi ăn kem Lại quay đầu con chiến mã hướng nhà nó thẳng tiến vì không muốn thất hứa với trẻ con Sao anh đến muộn thế? Em chưa kịp dừng xe thì nó đã thủ sẵn ở cổng từ bao giờ Tao còn phải học Mày không thấy hả Còn nói nữa tao về giờ Em giả vờ nên cơn thịnh lộ Thì nó suy xị ngay lập tức hì Nhanh lên em còn về ăn cơm nữa anh Nó cười tuét tuét trèo lên xe em ngay lập tức Gió lào thốc vào mặt người mắt rượi Làm em mất đi cảm giác chóng váng Do ngồi nhiều giờ dưới máy tính rẻ tiền Hôm nay hết kem rồi cháu ạ Ông chủ tiệm kem nắc đầu Khi em hỏi mua, Ước cái địch Sao không để nút nữa hết nhỉ? Số cửa hóa thế không biết Đạp ngược lại quốc lộ 2 hơn 1km Mới có quán kem May quá quán này còn kem Nhưng em đoán là kem ế rồi các bác ạ Mua kem mà con gái Quán tạp phẩm này cứ cười Tính dụ trai tân thì phải Nhưng em đâu có dễ dụ như thế Lỡ đâu lại bị đóng chú rể như với nhỏ hạnh nữa Đang khát, đang đói, đang trống trớn Em đành Nhanh diệt gọn hai ly kem trong vòng 2 phút Ăn tợn vãi thốn Như do dòng đời đưa đẩy mà các thím Quay là nó vẫn chưa xong một ly Mẹ ăn chậm như mèo con thế Nửa đêm mới về đến nhà Đã gần 6 rưỡi con mẹ nó rồi Mày có ăn nhanh không Không tao về trước đây Em là nó Dạ nó gật đầu như gà mổ thóc Xong nó ăn liên hồi Dính hết cả lên mũi Thấy mà chỉ buồn cười thôi các thím ạ Thôi ăn từ từ thôi, em nén cười bảo nó 19 giờ kém bọn em mới về tới nhà Mẹ cứ tưởng em chăm học nên nấu Bao nhiêu món em thích Em thấy có lỗi với mẹ quá Bây giờ cho em một vé quay loại quá khứ Thì em hứa sẽ không lừa dối mẹ như vậy nữa chương 20 Ngày đấy, thế mà đã phê sẽ ép Cứ hôm nào nghỉ học bọn em cũng đi chơi Chơi nhiệt tình, chơi hết mình Nhiều buổi em bảo mẹ về nhà bạn học luôn không về nhà ăn cơm trưa nữa. Em bảo nó về cùng bạn không nó ốm như lần trước thì cũng tàn đời dai. Đúng là nhịn cơm lừa mama đi chơi mới biết thế nào là đói trông mặt thằng Trường méo mó. Vì đói chả khác nào thằng ăn mày đi bám CF chả có gương để em xem em có bị giống nó không nữa. Đùa. Học em chả dám nhận là thần đồng Nhưng về game thì em xin nhận là một game thủ Không phải em chém đâu Nhưng nói thật là bọn nó khen em bắn Hay suốt à Đôi khi chat Lại khiêm tốn là đang tập chơi Mà éo đứa nào chịu tin chứ Khổ thân vãi Hồi đấy em bắn toàn đấu sinh tử Map ngã tư thôi Vì có nhiều súng để lượng Kho đồ có mỗi khẩu 4 a 1 Nên không hám bắn được các chế độ khác Thỉnh thoảng làm trận kim tự tháp cho vui thôi Tập chơi nên éo biết buni thùng gỗ Thấy mấy thằng nhảy lên được em cũng nhảy theo Mãi éo thấy được mà còn bị chiêu cho Mấy phát mới đau chứ Bây giờ khác rồi kỹ thuật gì chứ Ở CF em đều nắm rõ trong lòng bàn tay Em buni lên thùng gỗ cao nhất ở map hội hoa đăng Hay chạm phát sóng một cách ngon lành Slab A của em Cũng là một đẳng cấp khác Nhưng là bây giờ thôi chứ ngày đấy em biết bắn mỗi riêng là tạm tạm, ngắm thì em chịu chết. Ở quán chắc thấy game CF này hot hay sao ý mà chủ quán cũng đau về cài đặt luôn. Đông khách hẳn, đúng là chơi offline thì mấy người nghiện bổ sung game online mới ăn khách chứ. Về nhà em vẫn nói dối mẹ là học nhóm để sắp thi kết thúc năm học. Thấy có lỗi lắm nhưng hồi đấy mải chơi bời. Đi nói dối cha, về nói dối mẹ, mô phật chả biết sau này em có bị xuống 18 tầng địa ngục không nữa. Xuống đấy mà bị diêm vương hành cho thì có mà vạn tiễn xuyên tâm. Hai bọn quỷ sứ búng trim thì em biết phải làm thế nào, mong là không có địa ngục sau cái chết. Vài ngày sau, vào một buổi sáng mà có lẽ em sẽ không bao giờ quên. Trưa nay đi ăn tiếp không mày, được nghỉ toán chốc, thằng cờ hó linh dụ dỗ em. Đi bố chớp mày với thằng Trường Em mạnh mồm Nói thật kể cả nó không dụ Em vẫn đi đấy chứ Đi đâu đấy anh Sơn ơi Nó hỏi em Tao đi hết short chứ đi đâu Thằng Linh cười đều lắm Cho em đi với Nó tính xin em Mày ở nhà đi đâu mà đi Em quắc nó Nó biết đi chơi điện tử Là về méc mẹ, mẹ em Thì có mẹ em lăn mông Bị em quắc nó im bập Như chỉ khâu mồm Phải công nhận là em rất bá đạo Bá đạo trong từng câu quát Đến trường Nó em dặn chưa về cùng bạn Để em đi lên đường trở thành game thủ Chưa về cùng bạn Nha, tao bận rồi không chờ mày về đâu Em dặn nó Anh đi chơi điện tử à Nó đi guốc trong bụng em từ bao giờ ấy nhỉ Tao đi học nhóm Chơi gì mà chơi Em chối trong giọng yếu ớt Công nhận không có cái tài Cái chày, cái cối Anh mà đi chưa em về em mắc má anh đấy Nó dám thách thức một kiếm thủ như em chứ Mày tài mày mách đi Biết con mẹ mày đi Em nói thật lúc đấy em ức nhéo chịu được Nộ khí sung thiên, máu rùn lên não nên chửi nó luôn Nó hai mắt đỏ dần Em chân chân trực khóc nhè ăn vạ Nhéo hiểu sao em lại thấy ghét nó thế không biết Mày tài mày khóc đi Mày chỉ tài ăn vạ thôi Từ giờ mày tránh xa tao ra, tao không muốn thấy mặt mày nữa Em to tiếng quát nó trong lòng bức xúc Họ cố ghim cơn nước cụt, nước mắt nó ứa ra và chạy tụt vào trường Em chả hiểu sao, vừa rồi em lại làm thế nữa, tự dưng em thấy mình có lỗi quá Mọi học sinh cấp 1 vứt cho em một cái nhìn chả có thiện cảm gì Em trở thành thằng côn đồ dưới ư. Em có học sao lại hành động như thằng trẻ trâu như thế Đạp xe đến trường trong lòng đầy cảm xúc tội lỗi. Hết chuyện, chúc các bạn nghe chuyện trên chuyện audio vui vẻ. cáo các bạn đã lắng nghe.